Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh muốn ly hôn, anh sẽ đáp ứng em Ba mẹ, hai người cãi nhau sao? Tiểu nhiên đứng trước cửa nhà vệ sinh Xoay nhẹ đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ Lo lắng hai người đang đôi co Không có, chúng ta không có cãi nhau Trang Tuấn Khải bước nhanh về phía con trai Ôn nhu ôm lấy hắn Hai ngày không gặp, tiểu nhiên có nhớ ba ba không? Có, tiểu nhiên rất nhớ ba ba Cô ôm cha, an ngẫu nhiên nhìn mẹ. An tân làng lập tức lộ ra nụ cười đối với con trai vẫy tay, mà khi ánh mắt của cô còn không cẩn thận nhìn qua gương mặt của Trang Tuấn Khải, thì cơ thể cô nhất thời trở nên nặng nề. Đứng tại chỗ, cô yên lặng nhìn bóng lưng cha con họ, ngực đau nhức khiến cô hít thở khó khăn. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Cuộc sống gia đình của cô, cô và Trang Tuấn Khải còn có tiểu nhiên, ba người bọn họ, thời gian tới... Cô còn chưa kịp lập xong kế hoạch thật tốt về tương lai Thì đã kết thúc rồi hay sao? Trong ba ngày An Tân Lang và Trang Tuấn Khải đều trong trạng thái chiến tranh lạnh Ngoại trừ trước mặt con trai phải biểu hiện mọi chuyện rất tốt đẹp ra Bọn họ không nói với nhau lời nào Cũng không thèm nhìn nhau Thậm chí đem đối phương như người trong suốt Tối nay về sớm một chút Anh có chuyện muốn nói với em Sau khi chụp xong ảnh quảng cáo Cô nhận được tin nhắn của Trang Tuấn Khải Được Cô nhắn tin trả lời, về mặt của cô kiên định ngoài dự đoán của mọi người. Sợ soạn một thứ, tẩy trang, cô lập tức bắt taxi về nhà. Trang Tuấn Khải khó có thể có bữa cơm tối ở nhà, bọn họ nhìn nhau. Khi Tiểu Nhiên chăm chú nhìn, cả hai đều mỉm cười với nhau. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong bữa tối. Trang Tuấn Khải ngồi thảm chơi đồ chơi cùng với Tiểu Nhiên, xem phim hoạt hình, 9 giờ đưa Tiểu Nhiên đi ngủ. Chờ hắn đi ra từ phòng con trai, An Tân Làng đã pha hai cốc cà phê, ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã, ăn táo. Lông mày trang tuần khải nhăn chặt, ánh mắt sắc bèn đảo qua bộ dáng xinh đẹp mỹ lệ của cô. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, còn chút mệt mỏi đi vào phòng khách. Lo lắng sao? Hắn tự sát vào cánh cửa, rưỡi thẳng hai chân. Đã suy nghĩ kỹ. Cô vừa nói vừa đưa tay cầm túi hồ sơ, rút ra một tờ giấy mỏng. An Tân Làng, em sang mặt Trang Tuấn Khải trong nhảy mắt đại biến Em làm sao Cô đứng lên đi tới trước mặt hắn Mỉm cười đặt tờ giấy vào tay hắn Em đã suy nghĩ kỹ Xác định muốn làm như vậy Hắn không nghĩ tới Cô cư nhiên lại quyết tâm ly hôn Hắn cho cô lựa chọn Nhưng hắn tuyệt đối Cô lại lựa chọn phương án này Chẳng nhẽ đây không đúng với mong muốn của anh à Cô ngước mắt lên Ánh mắt trao trèo nhìn hắn Vậy còn anh mat trong treo nhin han vay con anh Anh quyết định ký tên chứ Anh chưa hề nghĩ như vậy Khuôn mặt trang tuần khải nhân lại Trong mắt em Hôn nhân của chúng ta không đáng một đồng sao Em muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này sao Vậy anh kỳ vọng cái gì An tân lang thu hổi nụ cười Về mặt bình tĩnh Anh không nói cho em biết Em biết thế nào được Anh không nói em sẽ không biết sao Thân thể hắn cứng nhắc Anh... hắn cho cô ba ngày suy nghĩ Là mong muốn cô phát hiện tâm tư của hắn Không nên tiếp tục trốn tránh tình cảm của hắn Cũng không nên không tin tưởng hắn Lòng ngực Trang Tuấn Khải phập vòng Những lời mềm yêu đó bị chặn trong cổ họng hắn Xem ra Kế hoạch này của hắn chẳng những không đạt được kết quả Mà còn làm cho mọi người mọi chuyện xấu đi Có lẽ hắn thực sự đánh giá cao địa vị của mình đối với cô Sai lầm khi cho rằng cô có tình cảm với hắn Nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn Sự tức giận trong người Trang Tuấn Khải tăng vọt lên. Nói đi, anh giúp cuộc kỳ vọng em sẽ như thế nào? An Tân Lang không buông tha tiếp tục hỏi hắn một lần nữa. Chuyện anh kỳ vọng còn quan trọng sao? Nếu em đã quyết định, hắn muốn cầm tờ ly dị, nhưng đột nhiên nắm tay. Anh đáp ứng em, anh sẽ kỳ tên. Thế nhưng, đó không là kỳ vọng của anh. Trang Tuấn Khải quay đầu, không muốn nhìn mặt cô. Có phải hắn đã mua dây buộc mình hay không? Hắn đã quá tự tin, Nhưng hôm nay đâm lao thì phải theo lao Muốn thể hiện nội tâm yêu thương với cô Rồi lại nghĩ tất cả đã quá muộn Thật sao Cảm thấy hắn càng người cứng ngắc Ánh mắt của cô mềm mại một chút Em thật không ngờ anh sẽ đáp ứng em đúng không Trang Tuấn Khải thở sâu Cuối đầu xuống chăm chú nhìn cô Em đã biết rõ Cô hẳn là hiểu tâm tư hắn An tân lang chậm dãi lắc đầu Chính anh se đap ung em đung khong trang tuan khai tho sau cui đau xuong chịu han an tan lang cham rai lac đau chinh anh khong chiu noi cho em biết Cô thở dài Anh nói đi, sao lại khó khăn như vậy? Anh đã không muốn ly hôn với em, vì sao lại để em lựa chọn? Nghe anh nói như thế, anh có biết em đã rất đau khổ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.